Diêm Đế ta đã biết. Khi nào ngươi xuất binh? Sau khi chiến dịch này qua đi, Đại Trăng sẽ binh phạt Thánh Địa Đại Chiêu. Diêm Xuyên khẳng định nói. Diêm Xuyên khẳng định nhất thời khiến Trần Huyết bỏ đi tất cả do dự nghi ngờ, lộ ra một nụ cười khổ nói. Diêm Đế sẽ dành cho Phong Huyết Tôn ta đã ngộ thế nào? Tôn chủ không thể. Phong huyết tôm ta không hẳn. Trưởng lão kia lo lắng nói. Trần huyết phất tay một cái khắc chế sự lo lắng của trưởng lão kia. Hắn lắc đầu nói. Phong huyết tôm là do ta một tay khai sáng. Ta so với ngươi càng không muốn hơn. Nhưng ta càng hiểu rõ chính mình. Đạt được trung vị tôm môn đã là cực hạn của ta bây giờ. Có lẽ qua mấy ngàn năm, thực lực của ta có sự nhảy vọc về chức ta sẽ có giả tâm càng to lớn hơn. Nhưng hiện tại ta hiểu rõ vị trí của ta. Mã trưởng lão, ngươi không cần nói nữa. Vâng, trưởng lão kia cam hận gật đầu một cái. Diêm đế tại hạ đã từng nghiên cứu qua về lý lịch của người. Lời nói đáng giá nghìn vàng. Mong Diêm đế đối xử tử tế với Phong Huyết Tôn. Trần Huyết nửa quỳ hành lễ. Đồng thời, Trần Huyết đưa ra thiên sách của Phong Huyết Tôn. Trưởng lão kia không cam lòng cũng chỉ có thể nửa quỳ xuống theo. Ngươi yên tâm, Diêm Xuyên ta đã nói là làm. Từ hôm nay, Phong Trần Huyết làm Phong Huyết bá. Các đệ tử trong Phong Huyết Tôn Sẽ được tùy ý tiến hành phân phong khác Diêm xuyên gật đầu nói Thần phong huyết bá trần huyết bái kiến bệ hạ Trần huyết cung kính bái nói Tại phong huyết tôn đông thần châu xa xôi Biển mây công đức phía trên đột nhiên phát nổ một tiếng Âm um, công đức cuồn cuộn, Âm um, ầm um, chạy về phía đế triều đại trăng Trong chết mắt có gần một nửa chảy đi Vô số đệ tử phong huyết tôm kinh ngạc nhìn lên bầu trời tệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao công đức của phong huyết tôm ta chảy đi nhiều như vậy? Chẳng lẽ tôm chủ xảy ra chuyện gì sao? Vô số đệ tử lo lắng kêu lên. Tại đế triều đại trăng, Vô số quan viên lại nhìn lên đầy trời với khí vận cuồn cuồng chảy vào. Mọi người đều tỏ ra vui mừng. Về phần nửa công đức kia. Cần chờ tới khi Trần Huyết trở về. Bàn giao với các đệ tử xong. Mới có thể chạy tất cả về phía đế triều Đại Trăng. Tại một chỗ khác trong lệnh trận tước thần. Giờ phút này Quyết và yêu thiên thương đang nhìn hai nam tử quỳ một chân trước mặt. Chân ngã Tôn, vương chân cùng toàn tôn chân ngã Tôn nguyện vào đế triều yêu tộc làm thần. Bái kiến bệ hạ Bệ hạ vạn túi vạn túi vạn vạn túi Một nam tử quỳ xuống đất cung kính bái lạy nói Ha ha, ái khanh xin đứng lên Quyết ta nói là làm, nhất định không phụ quyết định của khanh hôm nay Quyết cười nói Đông thần châu, bắc thần châu, rất nhiều biển công đức xuất hiện sự phun trào kịch liệt Vô sáu công đức không ngừng dời đi, chuyển hóa. Hai người diêm xuyên và quyết không ngừng cất bước. Căng cứ vào tinh tê. Ú. Vinh. Quy. Quy. Cường. Tư liệu của từng người tư. Hai người không ngừng thu phục các cường giả. Đương nhiên cũng có rất nhiều cường giả căn bản không muốn. Khi nghe được lời mời chào của hai người, lập tức nổi khùng. Tuy nhiên hai người cũng không để ý tới. Bãi săn lần này rất lớn, một chỗ không được, còn có nhiều chỗ khác. Tại vị trí của khổng ma kha. Mã tôn chủ, lẽ nào tôn môn của ngư chống lại được Đại Phật đế triều ta? Ngươi thật sự không đồng ý thần phục ta sao? Khổng ma kha lạnh lùng nhìn hai nam tử trước mặt khóng miệng đang chảy máu. Mã tôn chủ lau lau máu tươi bên khóng miệng nói. Hừ khổng ma kha kẻ sĩ có thể bị giết quyết không chịu nhuột. Kẻ biến thái như ngươi ta đã sớm nhìn ra. Ta sẽ không bị ngươi chinh phục. Phịt đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 6 chương 45 thu phục các tôn. M. À, tôn chủ dẫn theo một sư đệ bay vút lên trời. Trong chớp mắt bọn họ đã chủ động bỏ qua cơ hội bay ra khỏi màn sương lớn. Chinh phục. Khổng ma kha có chút sưởng sờ. Tiếp theo, khổng ma kha đã kịp phản ứng. Hắn thẹn quá thành giận nói. Chinh phục mọi người thì có. Khổng đạo thâu đứng bên cạnh, sắc mặt cũng rất khó coi. Cục diện rối rắm này của ngươi đã xâm nhập lòng người rồi. Khổng đạo thâu không biết phải nói gì nữa. Mắt khổng ma kha căm hận đỏ ửm. Diêm xuyên, đông phương chính phái, nhâm thử cuối cùng sẽ có một ngày ta giết chết các ngươi. Ẩm um, ầm, um, Ẩm. Um. Không ngừng có các tu giả bị ép ra, các cường giả bị bay ra ngoài. Trong số những cường giả bị mất tư cát, Có mấy người lưu lại ở các đỉnh núi cao xung quanh. Chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện. Nhưng cũng có người quay đầu đạt không rời đi. Trong mệnh trận, đại chiến không ngừng. Sau 10 ngày 10 đêm, phần lớn cường giả đã bị ép ra ngoài. Bên bờ của một hồ nhỏ Quyết, yêu thiên thương, dẫn theo tám tu giả, lạnh lùng nhìn hai người đối diện. Đó chính là khổng đạo khâu, khổng ma kha. Quyết đối mặt với khổng đạo khâu. Thiên hạ đệ nhất nhân 30.000 năm trước. Khổng đạo khâu trầm giọng nói. Hai mắt Quyết cũng hiếp lại nói. 30.000 năm trước còn chưa có khổng gia ngươi. Không phải Khổng gia ngươi từ tiên giới đến chứ? Khổng đạo châu khẽ mỉm cười, không giải thích. Ngươi không chuẩn bị nhường sao? Khổng đạo châu trầm giọng nói, ngươi nên ra ngoài, hầu như đều đã đi ra ngoài. Không cần thiết phải nhường đi. Tiên nhân, ta cũng muốn biết rốt cuộc thực lực của tiên nhân thế nào. À, trong mắt khuyết chợt lón lên một tia yêu dị ánh sáng. A ta cũng muốn biết. Ngoại trừ kinh chiếu ra. Thiên hạ đệ nhất nhân trong giới này. Rốt cuộc có trình độ như thế nào? Trong mắt khổng đạo khâu lón ra một lệ quan. Âm. Trong nháy mắt hai người lao thẳng tới. Bọn họ đều âm ầm, ầm đối trưởng. Một trùng kích cực lớn bạo phát bên trong mệnh trận tước thần Một phía khác yêu thiên thương dẫn theo tám đại cường giả trong nháy mắt cũng bao vây tấn công về phía khổng ma kha Trong một sơn cốt khác Giờ phút này diêm xuyên bạch đế thiên cũng thu phục tám thần tử Hiện tại bọn họ đang nhìn hai người khác Dường như đang ép hai người kia đáp ướm vậy Ngô Tôn Chủ, ngươi nhìn phía sau ta đi. Phía sau ta có bốn Tôn Môn đã gia nhập Đại Trăng. Điều này đại biểu cho cái gì? Diêm Xuyên cười nói. Sắc mặt Ngô Tôn Chủ âm trầm nói. Đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho lòng dân, đại biểu cho đại thế, đại biểu cho ý trời. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Hai mắt Ngô Tôn Chủ hiếp lại. Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm. Nhìn bốn Đại Tôn Chủ đã thần phục Đại Trăng trong lòng Ngô Tôn Chủ vô cùng không cam lòng. Giống như Diêm Xuyên đã từng nói, giờ phút này vào Đại Trăng, chính là mở mang bờ cõi cho Đại Trăng có công ức lớn. Đời đến Đại Trăng suốt binh mạnh mẽ thu lấy, vậy một chút công lao cũng không có. Chẳng lẽ bọn họ lại thần phục đại trăng như vậy? Sắc mặt Ngô Tông chủ thay đổi liên tục. Diêm xuyên dẫn theo chính người, lấy thế buộc thầy trò của Ngô Tông. phía xa vang lên những tiếng nổ của cuộc chiến đấu. Nhưng nơi đây lại cực kỳ kiềm chế. Ha ha ha ha, Diêm xuyên! Dạ tâm của ngươi thật sự không nhỏ. Bỗng nhiên một tiếng cười lạnh truyền đến. Đám người Diêm Xuyên quay đầu nhìn lại. Hóa ra là Mão Nhật Đạo Quân, Dương Chí Cửu đang đứng ở giữa sườn một ngọn nối. Giờ phút này bọn họ đang lạnh lùng nhìn đám người Diêm Xuyên. Mão Nhật Đạo Quân Trong mắt Diêm Xuyên phát ra một tia sáng lạnh. Hắn tiến lên trước một bước. Bạch Đế Thiên thấy động tác của Diêm Xuyên liền hiểu rõ. Giờ phút này Diêm Xuyên không muốn mình nhúng tay vào. Mão Nhật Diêm Xuyên trầm giọng nói. Mão Nhật đạo quân cũng lạnh lùng nhìn Diêm Xuyên. Đại đế Đại Trăng Vừa nãy ta đã nghe thấy cái gì? Ngươi chuẩn bị ra tay đối với Thánh Địa Đại Chiêu. Khóng mắt Mão Nhật đạo quân lạnh lẽo ép hỏi. Trong mắt Mão Nhật đạo quân đã hiện ra sát khí Đây rõ ràng là hắn ép Diêm Xuyên thừa nhận. Nếu như Diêm Xuyên không thừa nhận tất nhiên thể hiện Diêm Xuyên yếu hơn. Những thần tử mới vừa thu phục này tất nhiên sẽ ruồng bỏ Diêm Xuyên. Nhưng nếu như Diêm Xuyên thừa nhận hiện tại bảo nhật đạo quân không ngần ngại tiêu diệt Diêm Xuyên. Mọi người xung quanh đều ngưng trọng nhìn Diêm Xuyên. Khó miệng Diêm Xuyên khẽ mỉm cười trầm giọng nói. Không còn kinh chiếu, Đại Chiêu đã không phải là Đại Chiêu nữa. Bảo Nhật thù hận giữa ngươi và ta không lớn. Nhưng, Dương Chiếc Cửu con trai ngươi đã nhiều lần muốn dồn ta vào chỗ chết. Nếu như ngươi giao Dương Chiếc Cửu cho ta xử triết, Đại Trăng ta sẽ để cho Đại Chiêu bình an vô sự. Ngươi, Diêm Xuyên. Dương chiếc cử nhất thời kêu lên sợ hãi. Ha ha ha ha ha. Bảo nhật đạo quân cười lớn. Trong tiếng cười đầy sát khí. Sau khi tiếng cười vừa dứt khuôn mặt hắn trở nên dữ tận. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một pháp bảo lớn hình cầu. Pháp bảo vừa ra, lập tức phát ra luồn ánh sáng cực nóng, đè ép về phía diêm xuyên. Ken, Diêm xuyên rút ngọc đế kiếm ra. Một đạo huyết quang sông thẳng vào pháp bảo hình cầu kia. Âm! Um, một tiếng nổ lớn phát ra. Núi sông xung quanh bị sang thành bình điện. Tay Diêm xuyên cầm ngọc đế kiếm, lạnh lùng nhìn quả cầu lớn trong tay Mão Nhật đạo quân. Mão Nhật trậm đã không còn giống như năm đó nữa. Chỉ bằng vào chút thủ đoạn như vậy Cũng muốn làm gì được trẩm sao Nghe nói ngươi đã luyện hóa Phạn Diệu yêu liên Vậy ngươi hãy dùng đến Phạn Diệu yêu liên đi Diêm xuyên lạnh lùng nói Đồng thời hắn cũng muốn biết Phạn Diệu yêu liên tà môn tới mức nào Sắc mặt bảo nhật đạo quân trầm xuống Sau đó hắn cười lạnh một chút nói Nếu ngươi ý định muốn chết Vậy không thể oán trách người khác được rồi. Trong lúc đang nói chuyện, Pháp bảo hình cầu trong tay Mão Nhật Đạo quân bao bọc lấy Dương Chí Cửu. Trước tiên hắn muốn bảo vệ Dương Chí Cửu đã. Tiếp theo, trên đầu Mão Nhật Đạo quân chậm rãi trồi lên một đoá hoa sen màu đen. Bông hoa sen xoay chậm chậm tỏ ra khí tức chiếc tà khí Đồng thời trong chớp mắt nó đã nhuộm toàn thân mão nhật đạo quân thành một màu đen kịch Ấm Ấm Ấm Quanh thân mão nhật đạo quân phát ra ngạo khí Ấm ầm tăng vọt Khí tức khổng lồ đã đẩy bùng đất xung quanh cùng cuộn chuyển động Tuy rằng Diêm Xuyên tự tin nhưng không bất cẩn Con người hắn co lại biến thành màu đỏ như máu Đồng thời tóc diêm xuyên đột nhiên dài ra. Trong chớp mắt mái tóc biến thành màu đỏ như máu. A Tay diêm xuyên cầm ngọc đế kiếm quanh thân đột nhiên có huyết vụ tuôn ra. Chân hắn đạp xuống một cái. Đại đề đột nhiên xuất hiện một biển máu lớn. Biển máu cuồn cuộn. Diêm xuyên đứng bên trên biển máu. Sóng huyết không ngừng vần quanh. Giống như ma thần đến thế gian. Khí tức mạnh mẽ không hề thua kém hơn so với mạo nhật đạo quân. Âm. Um. Biển máu cúng thành vòi rồng rời đi trong chết mắt xông thẳng đến chỗ mạo nhật đạo quân. Hờ. Uh. Ánh mắt mạo nhật đạo quân lạnh như băng. Trong tay hắn bấm ra một thủ ấm hoa sen. Âm. Um. Huyện ảnh một đoá hoa sen lớn màu đen ầm ầm xuất hiện ở phía trên biển máu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 6 chương 46 lại thu phục được một tôn. M.A.O. Nhật đạo quân liền đứng ở trên huyện ảnh của đoá hoa sen lớn màu đen kia. Hoa sen đen phối hợp với vạn diệu yêu liên trên đỉnh đầu mão nhật xoay chậm chậm. Trong lúc nhất thời tà khí cuồn cuộn sông thẳng vào trong biển máu. Vạn kiếm. Diêm xuyên quát lạnh một tiếng. Trong biển máu, đột nhiên lao ra vô số huyết kiếm điên cuồn lao về phía bảo nhật đạo quân. Tà khí lại nhanh chóng ăn mòn. Khóng miệng diêm xuyên lộ ra một nụ cười lạnh lùng Hắn cầm ngọc đế kiếm trong tay ném vào trong biển máu. Vù vù Dường như ngọc đế kiếm bỗng nhiên xuất hiện một lực hút cường đại Ngọc đế kiếm quay về phía khổ tà khiếp Điên cuồng thu nạc Ách Sao có thể như vậy được Mão nhật đạo quân kinh ngạc nói Ta khiếp trước giờ ở đâu cũng thuận lợi Làm sao lại bị thanh kiếm kia hút được Chém Ngọc đế kiếm ầm ầm chém về phía mão nhật đạo quân Thủ ấm hoa sen của mạo nhật đạo quân mở ra. Lại một đoá hoa sen khác lao tới va chạm vào ngọc đế kiếm. Âm! Um, kiếm và hoa sen va chạm vào nhau. Một sóng trùng chích lan ra khiến biển máu nổi lên sóng lớn cuồn cuộn. Hàng ngàn hàng vạn kiếm khí đỏ như máu tạo thành đợt sóng cuộn trào muốn bao trùm lên mạo nhật đạo quân. Nhưng Mão Nhật Đạo Quân ở trong sự bảo hộ của bông hoa sen màu đen kia vẫn bình yên vô sự. Ngọc Đế thu Diêm xuyên quát lớn một tiếng. Âm. Ngọc Đế kiếm đột nhiên hút tất cả tà khí từ bông hoa sen màu đen kia phát ra, đồng thời chém về phía Mão Nhật Đạo Quân. Sao có thể như vậy được? Vạn liên mở. Mão Nhật Đạo Quân kêu lên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bông hoa sen màu đen xuất hiện lao về phía diêm xuyên. Trong không trung, dường như trong nháy mắt ngọc đế kiếm phát ra vô số kiếm ảnh. Tất cả các kiếm ảnh đều đánh vào hoa sen đen. Đồng thời nói vẫn điên cuồng thu nạp. Chẳng mấy chốt vạn liên đều biến mất. Không, đây là kiếm gì vậy? Sao nó có thể khắc chế được yêu liên của ta? Mão Nhật đạo quân cả kinh kêu lên. Trong lúc nói chuyện Mão Nhật đạo quân nhanh chóng lấy ra một thanh trường kiếm, va và chạm vào ngọc đế kiếm. Âm! Um, trường kiếm ngăn cản được ngọc đế kiếm, nhưng tà khí căn bản lại không ngăn cản được lực hút của ngọc đế kiếm. Liên thần! Giúp ta! Mão nhật đạo quân cả kinh kêu lên. Diêm xuyên trừng mắt, nhớt thời kêu lên. Bạch đế thiên. Vù vù. Bạch đế thiên ngầm hiểu, ra tay vồ về phía dương chí cử. Âm. Trong nháy mắt viên luôn bảo hộ dương chí cử phát ra kim Quang. Dương chí cử ở phía trong viên luôn chung quy vận hướng chịu một tia dương âm trùng kích. A Phụ thân cứu ta. Dương Chiếc cử cả kinh kêu lên. Thời khắc Mão Nhật Đạo Quân cầu cấu liên thần. Hoa sen màu đen trên đỉnh đầu hắn liền tôn ra một khí tức chiếc tà. Cùng cuộn xông thẳng trong cơ thể Mạo Nhật Đạo Quân. Trên đầu hắn nhanh chóng mọc ra một đôi lớn sừng. Thực lực của Mão Nhật Đạo Quân tăng vọt. Đúng lúc này tiếng kêu lo lắng của Dương Chiếc Cửu truyền đến. Khốn kiếp. Đê tiện. Mạo Nhật đạo quân sợ hãi rốn lên tính nhào tới chỗ của Dương Chí Cửu. Ngọc Đế chém. Bên trên biển máu, Ngọc Đế kiếm ầm ầm chém ra một đạo kiếm cương khổng lồ, la về phía Mạo Nhật đạo quân. Nếu như Mạo Nhật đạo quân có Dương Chí Cửu, hắn chắc chắn sẽ bị thương. Nếu không cố, Bạch Đế Thiên tất nhiên lại ra tay. Kiếm cương chém tới, mạo nhật đạo quân không chút kiên kỵ ầm ầm đánh về phía Bạch Đế Thiên. Bạch Đế Thiên nhất thời biến sắc đối trưởng với hắn. Ẩm, khí tức trùng kích cường đại xuyên thẳng vào cử tiêu. Khắp nơi trong chiến trường đều vang tiếng không bạo cuồn cuộn. Ẩm, Bạch Đế Thiên bị mạo nhật đạo quân đánh một trưởng lùi xa trăm trượng. Trong nháy mắt Ngọc Đế Kiếm lại chém xuống cánh tay trái của Mạo Nhật Đạo Quân. Mạo Nhật Đạo Quân chọc lấy cánh tay cục, nhìn lại Dương Chí Cử một chút. Trong quả cầu lớn, Dương Chí Cử đã được cứu. Chỉ bị Bạch Đế Thiên đánh ngất. chung Quy không có trở ngại gì. Mạo Nhật Đạo Quân thầm hiếp sâu một hơi. Diêm xuyên ta sẽ lại đến tìm ngươi. Lần sau, chính là giờ chết của ngươi. Nói xong, Mão Nhật Đạo Quân bay vút lên trời, dẫn theo dương chiếc cửu rời đi. Nhìn theo bóng dáng Mão Nhật Đạo Quân rời đi, lông mày diêm xuyên nhếu chặt. Không đúng. Mão Nhật Đạo Quân mượn lực về phía liên thần, một khắc kia khí tức rất cường đại. Mặc dù mình sử dụng siêu cấp thần thông cũng không đối phó được. Bởi vậy mình mới để cho Bạch Đế Thiên truy sát Dương Chí Cửu, khiến Mão Nhật Đạo Quân phân tâm. Nhưng biểu hiện của Mão Nhật Đạo Quân vừa nãy, thà rằng mình bị chém, cũng không thể để Dương Chí Cửu bị thương. Quá cưng chịu con trai sao? Nếu như đổi lại là người khác, Diêm Xuyên còn có thể có thể tin tưởng được. Nhưng Diêm Xuyên vẫn còn nhớ rõ 10 năm trước. Mão Nhật Đạo Quân căn bản không để ý tới sự sinh tử của con trai con gái của hắn. Điều này khiến Diêm Xuyên hiểu rõ, Mão Nhật Đạo Quân chính là một người lạnh lùng bạc ác. Người như vậy có thể vì con trai mình mà không để ý tới sống chết sao? Khẳng định dương chiếc cửu này có bí mật lớn. Còn nữa, Liên Thần. Liên Thần là ai? Trong nháy mắt khi Vạn Diệu Yêu Liên phóng ra năng lượng Khiến Diêm Xuyên hiểu rõ Đây không phải là năng lượng của bản thân Vạn Diệu Yêu Liên Mà là từ một người có năng lực cực kỳ cường đại Cách không truyền năng lượng cho Mão Nhật Đạo Quân Chúc mừng bệ hạ Mão Nhật Đạo Quân đã trọng thương Cách đó không xa trần huyết kêu lên Các thần tử khác cũng nhanh chóng đến chúc mừng. Giờ phút này ý nghĩ trong lòng Diêm Xuyên xoay chuyển hàng trăm lần. Nhưng trên vẻ mặt lại vẫn tươi cười gật đầu đáp lại lời chúc của mọi người. Vù vù. Biển máu biến mất, Diêm Xuyên quay đầu nhìn về phía hai người chuẩn bị thu phục lúc trước. Lúc trước hai người kia do dự không quyết. Giờ phút này lại nhìn biểu hiện của Diêm Xuyên cường đại như vậy, nhất thời trong lòng đã đưa ra quyết định. Tại hạ nguyện dẫn theo Toàn tôm, thần Phục Đế Triều Đại Trăng. Bệ hạ vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Ngô Tôn chủ quay về phía Diêm Xuyên cung kính bái lạy nói. Phía Nam Thiên Cơ Tôn, Mão Nhật Đạo quân dẫn theo mọi người nhanh chóng bay về phía Đông Nam. Trên đường đi, Dương Chí Cửu đã dần dần tỉnh táo. Phụ thân là hài nhi liên lụy phụ thân. Dương Chí Cửu khổ sở nói. Mão Nhật đạo quân cầm lấy cánh tay cục nối lại với người. Cánh tay kia nhanh chóng được nối liền lại trong chết mắt đã phục hồi như cũ. Mão Nhật đạo quân lắc đầu nói. Không có gì. Ta chỉ bị Ngọc Đế kiếm hút một ít máu mà thôi. Là ta đã xem thường Diêm Xuyên. Phụ thân, nếu không phải Hài Nhi liên lụi, lấy sự cường đại của phụ thân, khẳng định có thể chém chết Diêm Xuyên tại chỗ. Phụ thân, những người tại Thánh địa Đại Chiêu, chỉ cần bị phụ thân tà hóa qua, đều trở nên vô cùng cường đại. Vậy phụ thân hãy tà hóa của Hài Nhi đi. Dương Chiếc Cửu khát vọng nói, Ngươi, không được, ngươi nhất định phải duy trì thân thể tinh thuần. Mạo Nhật Đạo Quân lắc đầu nói, À, nhưng phụ thân lần này. Dương Chiếc Cửu lo lắng nói, Không cần nói nữa. Thiên cỡ tung sao? Không tính là cái gì. Ta có liên thần giúp đỡ. Chỉ cần chờ tới lúc đó toàn thiên hạ đều thuộc về ta. Mão Nhật Đạo Quân trầm giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. Quận 6 chương 47 Hoa Quang tự vẫn trong mộng. N. Hưng không phải phụ thân nói thiên cơ tôn tại tiên giới. Đó là do ta không biết rõ sự cường đại của liên thần. Ngay vừa nãy ta đã cảm nhận được Thiên Cơ Tông thì sao? Cho dù Thiên Cơ Tông ở tiên giới lại tính được là cái gì? Ở trước mặt liên thần, bọn họ chẳng đáng làm gì cả. Mão Nhật Đạo Quân khinh Thường nói Sao? Còn về Diêm Xuyên? Hừ, hắn không tốt được bao lâu nữa đâu. Khi thời gian vừa đến tất cả bọn họ đều phải chết. Trong mắt bảo nhật đạo quân lón ra một sự điên cuồng. Thời gian. Thời gian nào? Dương Chiến Cửu Hiếu Kỳ nói. Trong mệnh trận tước thần quyết đối chiến với khổng đạo khâu. Âm âm âm. Hai người đối lập từ chỗ hai người từng cổ khí lưu cùng cuộn lan rộng ra. Trong phạm vi 10.000 dặm không người nào có thể đến gần. Bỏ. Ánh mắt quyết lạnh như băng, ầm, um, hai người ầm um, ầm um tách ra. Đại địa tại vị trí hai người đứng lúc trước đã trở thành một hố lớn với đường kính vạn dặm. Hai người đứng trên không trung lạnh lùng nhìn nhau. Dường như cũng không ai thắng ai. Nhưng sau một khắc khổng đạo khâu nhất thời biến sắc nhìn về phía không trung cách đó không xa. Khổng Ma Kha đã bị ép ra khỏi phạm vi của màn sương lớn. Hắn đứng ở trên không, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Khổng Đạo thâu há hút mồm ngạc nhiên. Khổng Ma Kha còn chưa tranh hơn thu, chỉ như vậy đã nơ mất đi tư cách sao? Khổng Đạo thâu quay về sao? Quyết cười lạnh nói. Ha, ha, ha, ha, ha, ha quý Quyết. Xem ra ta thực sự đã xem thường ngươi. Trong giọng nói của khổng đạo khâu hàm chứa một tiên lệ khí. Quyết lắc đầu nói. Nếu như là trước kia trẩm nhất định sẽ cùng ngươi chiến đấu kịch liệt một trận. Nhưng lần này liên quan đến lựa chọn của thiên cơ tôm. Ta cần thiên cơ tôm. Cho nên lần này không thể không đưa ra hạ sách như vậy. Tương lai nếu lại có cơ hội ta nhất định sẽ cùng ngươi đường đường chính chính chiến đấu một trận. Cách đó không xa, yêu thiên thương dẫn theo 8 người, chậm rãi bay tới. Mục đích của Quyết chính là ngăn cản khổng đạo thâu Để chính người yêu thiên thương ép khổng ma kha ra khỏi đại trận. Khiến hắn mất đi tư cát. Khổng đạo thâu nhìn mọi người một chút, cuối cùng tức giận cười to. Hà hà hà hà quý. quýt. Vẫn chưa có người nào khiến ta quá tức giận như thế. Hà hà hà, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nói xong, khổng đạo khâu đẹp không bay ra khỏi đại trận, không muốn tiếp tục đấu nữa. Bởi vì có đấu nữa cũng không có ý nghĩa. Thắng là thua, thua cũng là thua. Bay qua bên cạnh khổng ma kha, khổng đạo khâu nhìn khổng ma kha. Vẽ mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép Hờ Khổng đạo thâu đạp không một mình tiến về phía tây Để lại một mình khổng ma kha với vẻ mặt nhăn nhó Khổng ma kha giận dữ và xấu hổ Dẫn theo hơn 100 thần tử còn lại quay đầu rời khỏi thiên cơ tôn Cửa trên lông mạc, sắc mặt khổng ma kha xám xịt đáng sợ Một đám thần tử theo phía sau cũng không ai dám nhiều lời. Chỉ có tiên tri Phật đã dám tiến lên trước. Bệ hạ, chuyến này không thuận lợi. Chúng ta vẫn nên sớm ngày về triều thôi. Tiên tri Phật đà khuyên nhũ. Về triều. sắc mặt khổng ma kha nhất thời lại đen thêm một phần. Giống như lần trước không so với lần trước còn thảm hơn nhiều. Mất đi tư cách tham dự kế hoạch tạo thần Khiến khổng đạo khâu thất vọng Thần tử tử thương hơn nữa Danh tiếng bị quét thành rác Ngưng thuế cung quân cờ đặc tại bắt thần châu bị tiêu diệt Nhớ tới những điều này trái tim khổng ma kha càng thêm chảy máu Ngọn nguồn của tất cả những điều này đều là do Diêm Xuyên Đều bắt đầu từ Diêm Xuyên Bệ hạ Không, không thể cứ trở lại như vậy được Ta đi tới đế triều đại trăng Đi yến kinh Ta muốn phá hủy yến kinh trước tiên Ta muốn diêm xuyên phải trả giá đất Khổng ma kha gào thét nói Tiên tri Phật đà há miệng muốn ngăn cản Nhưng nhìn thấy ánh mắt thù hận kia của khổng ma kha Hắn nhất thời hiểu rõ Mình căn bản không có cách nào ngăn cản được. Ôi! Tiên tri Phật đã khe khẽ thở dài. Quên đi! Diêm xuyên, bạch đế thiên đều không có ở Yến Kinh. Hẳn là Yến Kinh không đáng sợ. Đi, đi Yến Kinh! Khổng ma kha quát! Vâng! Quần thần đáp lời. Đông thần châu, đế triều đại trăng, Yến Kinh. Tại Đại Điện Khâm Thiên Giám, Phụ Mơ Dương đang ngồi khoanh chân. Quanh thân hắn tảng mát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Qua một hồi lâu, hai mắt Phụ Mơ Dương đột nhiên mở ra. Bí thuật quỷ cốt. Quả nhiên là thế. Tìm hiểu một mình bí thuật của Nam Tôn hoặc Bắc Tôn đều rất chậm. Nhưng khi hai Tôn hợp nhất lại nhanh chóng như vậy. Quỷ cốt. Lẽ nào ta đúng là tổ sư hủy cốt tự chuyển thế? Phụng Mơ Dương nhớ mày suy tư. Ngay trong lúc Phụng Mơ Dương cảm thấy trước thực lực tăng mạnh, đột nhiên có một tiếng chuông từ bên ngoài truyền đến. "Cung!" Phụng Mơ Dương có chút hiếu kỳ đi ra khỏi đại điện, nhìn về phía một núi lửa lớn đằng xa. Tiếng chuông vang thật lớn. Đây là tiếng chuông của Kim Đại Vũ sao? Thần hoàng chuông, hai mắt phụng mơ dương hiếp lại. Phía xa ở một nơi sâu bên trong ngon núi lửa kim đại vũ nhìn cái chuông lớn trước mặt phát ra kim quang sáng chói. Kim đại vũ tỏa ra khí khái bức người. Trong mắt hắn lón ra một chút kiếp động. Cuối cùng bản tôn đã có một chút lực tự bảo vệ. Thần hoàng chuông hình thái thứ nhất đã được hoàn thành. Cho dù đối mặt với Bạch đế thiên ta cũng có thể chiến đấu một trận Cùng lúc đó tại quý phủ của quân đoàn trưởng số một đại trăng Hoác quan đang ngủ say Trong lúc ngủ quanh thân Hoác quan phát ra huyết sát vần quanh cả gian phòng ngủ Tất cả hạ nhân cũng không dám tới gần Trong lúc ngủ say khuôn mặt Hoác quan đầy giữ tận Tiếp theo, khuôn mặt biến thành vẻ bi tránh. Hoác quan đang có một giấc mộng kỳ quái. Trong mộng, hắn đang mặc áo giáp. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm đồng. Ánh mắt rưng rưng, bi tránh đặt thanh kiếm lên cổ. Thiên đế, môn điềm đi theo người đây. Dựa vào anh linh của ta, mệnh số của thiên đế. Thiên đế bị diệt, thì thần cũng diệt. Thiên đế chuyển sinh, thần đi theo. Vạn thế bất diệt. Trên thực tế toàn thân hoác quan run rảy trong mộng, mình đã dơ kiếm tự vẫn tại chỗ. Rầm. Trong mộng hoác quan ngã xuống đất thời khắc hết hối nhìn thấy một cảnh tượng khác. Giờ phút này, đồ đệ tham lan của hắn cũng cầm một thanh trường kiếm trong mắt chứa đầy lệ huyết hét lớn. Thiên đế. Môn nghị theo người đây Bằng vào anh linh của ta Liền với mệnh xấu của thiên đế Thiên đế diệt thì trọng thần diệt Thiên đế chuyển thế Thì trọng thần đi theo Vạn thế bất diệt Trong mộng Tham Lan tự vẫn ngã xuống đất Tham Lan ngã xuống đất Nhìn về phía thi thể hoác quan Đang trong hấp hối Bản thân cũng bắt đầu trở nên mơ hồ Ca Tham Lan nở nụ cười Sau đó yên lặng không phát ra một tiếng động nào nữa. Trong mộng, Hóa Quang và Tham Lan cùng chết đi. Trong mộng, hai người đi theo thiên đế mà chết. Hai người lần lượt là môn điềm và môn nghị. Công! Bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông vang truyền đến. A Hóa Quang giật mình một cách, nhất thời tỉnh lại. Hóa Quang vừa tỉnh lại toàn thân toát mồ hôi lạnh Giống như mới vừa trong nước đi lên vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 6 chương 48 chọn ai? Vờ Ôi vù Một bóng người xông vào bên trong điện Là Tham Lan Sư Tôn, người làm sao vậy? Tham Lan kinh ngạc nhìn về phía hóa quang Hóa quang nhìn Tham Lan Đây là đệ đệ mình trong mộng sao? Trầm mặt một hồi lâu, sắc mặt hoác quan có chút phức tạp nói. Ta có một giấc mộng quái lạ. Mộng A.O. Tham Lan, chúng ta không là thầy trò, làm huynh đệ thì thế nào? Sắc mặt hoác quan ngưng trọng nói. Hả? Tham Lan mờ mịt nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi gọi ta là đại ca. Ta sẽ biết thân báo cáo với bệ hạ. Hoác quan trịnh trọng nói. Sao? Tham Lan vẫn cực kỳ mờ mịt không rõ. Thiên cỡ tùng. Bên trong mệnh trận tước thần. Giờ phút này mệnh trận tước thần đã trở thành sân khấu của Diêm Xuyên và Quyết. Thắng, thắng, thắng. Hai người một đường hát khúc khải hoàng, một đường đánh bại chư hùng. Đồng thời cũng thu phục chư Hùng. Hai người đều không có mộng tưởng xa vầy, đều làm theo khả năng của mình. Bọn họ chỉ thu phục những tôn chủ ben trong thần châu của mình. Quyết thu phục năm tôn môn. Giờ phút này Diêm Xuyên đã thu phục 6 tôn môn. Hai phe thế lực dường như cũng biết sự tồn tại của nhau, hình như cô ý phòng ngừa tranh đấu sớm xảy ra. Mãi đến tận tất cả những người khác đều bị trục xuất ra khỏi mệnh trận tước thần, hai người mới từ từ trở nên yên tĩnh. Hai người không đi gặp nhau, mà bọn họ đều nghỉ ngơi. Bọn họ muốn nghỉ ngơi lấy lại sức chờ đợi trận chiến cuối cùng. Bên ngoài mệnh trận tước thần, đệ tử Thiên Cơ Tông cũng không ngừng nhìn về phía hai thế lực cuối cùng. Trong mắt vân tâm lón lên vẻ thoải mãn Hai nhóm người này quá ưu tú rồi. Lý Tư, Mạnh Lăng Thiên cũng đứng bên cạnh vân tâm và thiên nữ. Chúc mừng! Vân tâm đạo hữu trải qua sóng to gió lớn, hai nhóm người trước mắt sẽ nhanh chóng phân ra thắng bại. Hơn nữa tất cả đều là kiêu hùng trên thế gian. Mạnh Lăng Thiên cười nói. Vân Tâm gật đầu một cái. Vân Tôn Chủ không biết Vân Tôn Chủ xem trọng phía nào hơn vậy. Diêm Xuyên hay Quyết? Lý Tư mở miệng hỏi. Lý Tư vừa mở miệng ánh mắt Mạnh Lăng Thiên liền sáng ngời. Trong đầu Mạnh Lăng Thiên nhanh chóng xoay chuyển. Đúng vậy, Thiên Cơ Tôn sẽ giúp ai? Diêm Xuyên hay là Quyết? Giúp Diêm Xuyên không thể tốt hơn Lý Tư đã tiến vào đế triều Đại Trăng Nhưng nếu là giúp quý thì sao Khi đó có phải Thư viện Cự Lộc cũng nên cân nhắc hay không Hay là Hay là Hay là Mạnh Lăng Thiên nhìn về phía Lý Tư Hay là đưa Lý Tư đến đế triều yêu cầu Như vậy cũng không tồi Dù sao, Đại Trăng đã có huyền tôn của mình, Mạnh Văn Nhược. Thần Quang trong mắt Mạnh lăng Thiên chết động, nhìn về phía Vân Tâm. Vân Tâm nhớ mày nói, Quyết là thiên hạ đệ nhất nhân 30.000 năm trước. Thật ra tại 30.000 năm trước, lúc đó Thiên Cơ Tôn cũng đã khảo sát hắn, cảm thấy cực kỳ thoải mãn đối với hắn. Sau khi chuyển thế, so với 30.000 năm trước dường như hắn lại càng ưu tú hơn Còn về Diêm Xuyên càng không giống người bình thường Trong thời gian chưa tới trăm năm, hắn đã có thành tựu như hôm nay Ta nhất thời Ha ha Vân Tâm lắc đầu một cái không muốn nói tiếp nữa Rõ ràng, hắn đều xem trọng cả hai người Hiện tại hắn cũng không muốn tỏ rõ thái độ. Thấy vân tâm không muốn nhiều lời, mạnh lăng thiên, lý tư chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ. Thiên nữ đứng bên cạnh lại mở miệng nói. Giả sử trong tình trạng hiện tại, ngươi sẽ chọn ai? Chọn ai? Chọn bây giờ. Mọi người cảm thấy bất ngờ nhìn về phía triệu A phòng. Vân Tâm cũng bất ngờ nhìn về phía Triệu A Phòng. Tôn chủ có thể báo cho biết hay không? Triệu A Phòng lại hỏi tới. Thấy Triệu A Phòng lại truy hỏi lần nữa, cuối cùng Vân Tâm thoáng cười khổ một hồi nói. Nếu thiên nữ muốn biết, vậy ta cũng nói một chút ý tưởng của ta đi. Mọi người đồng thời nhìn về phía Vân Tâm. Hai người này ta đều cực kỳ xem trọng. Nếu như không có cuộc đấu kế tiếp, bất luận là phe nào ta đều nguyện ý để thiên cơ công phụ thuộc vào người đó. Nhưng nếu nhất định phải chọn một bên ta muốn chọn Diêm Xuyên hơn. Bởi vì tìm lực của hắn quá mức đáng sợ. Vân Tâm hiếp sâu một cái nói. Ồ! Mạnh Lăng Thiên đứng bên cạnh, mặt vô cùng vui mừng. Triệu A Phòng cũng có chút kinh ngạc. Đương nhiên tất cả còn phải xem trận giao đấu cuối cùng đã. Nếu như quyết có thể áp đảo được Diêm Xuyên, vậy thì ta càng nguyện ý chọn quyết rồi. Vân Tâm cười nói. Triệu A Phòng gật đầu một cách, dường như thầm hiếp sâu một hơi, dường như nàng đang mừng thầm cho Diêm Xuyên. Về phần mạnh lăng thiên, Lý Tư lại càng không cần phải nói. Hai người đều đang cầu khẩn tiếp theo Diêm Xuyên nhất định phải thắng. Rốt cuộc, sau khi nghỉ ngơi hai ngày, người của hai phe bắt đầu tập trung về phía trung tâm. Nơi trung tâm chính là vị trí Thiên Nữ Điện. Người của hai phe đi tới quảng trường phía trước Thiên Nữ Điện. Hai bên đối mặt nhìn nhau. Diêm Xuyên bước tới một bước, quyết cũng bước tới một bước. Hai cường giả đối mặt nhìn nhau. Diêm xuyên. Khuyết thản nhiên nói. Nghĩ ngơi tốt chứ. Diêm xuyên cười nhạt nói. Ngươi cũng không phải vậy sao? Không thể tưởng tượng được đối thủ cuối cùng lại có thể là ngươi. Quyết có chút cảm tháng. Hai đại cường giả sắp bước vào trận quyết chiến cuối cùng. Vô số tu giả xung quanh đều lộ vẻ hưng phấn Mỗi người đều ngưng trọng đến cực điểm nhìn về phía giữa sân Nhưng lúc này, Diêm Xuyên lại khẽ mỉm cười Ngẫm đầu nhìn về phía bắc Đó chính là hướng thiên cơ phong Triệu A Phòng, nàng có thể nghe thấy không? Diêm Xuyên quay về phía bắc kêu lên Triệu A Phòng Thiên nữ Vào lúc này Diêm Xuyên gọi thiên nữ làm gì? Mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía Triệu A Phòng. Lông mày quyết lại nhớ chặt. Phía xa, trên đỉnh thiên cơ phong, Triệu A Phòng có vẻ kinh ngạc. Tiếp theo lộ vẻ hoang mang. Thậm chí còn có một chút lo lắng. Diêm Xuyên lại khẽ mỉm cười nói. Còn nhớ rõ ngày ấy ta nói với nàng thế nào không? Kế hoạch tạo thần Diêm xuyên ta vẫn không để vào trong mắt Càng không vì nó Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc Thậm chí từ bỏ sự kiên trì của mình Vô số tu giả lộ vẻ kinh ngạc Tất cả đều xôn sao bàn tán Diêm xuyên đang nói gì vậy? Kế hoạc tạo thần cũng không để ở trong mắt. Chuyện thiên cơ tôn lệ thuộc vào cũng không thèm để ý. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc. Kiên trì. Hắn nói vậy là có ý gì? Sắc mặt mỗi đệ tử thiên cơ tôn bỗng nhiên khó coi đến cực điểm. Kế hoạch tạo thần thiên cơ tôn lệ thuộc trong lòng một đám đệ tử thiên cơ tôn đó là chuyện thần thánh tới mức nào? Tương tự, bất kỳ ai được lựa chọn, đó là vinh hạnh tới mức nào. Tất cả mọi người tham dự kế hoạch tạo thần, hẳn đều cảm thấy cực kỳ vinh hạnh mới đúng. Không ngờ Diêm Xuyên trước mắt này không chỉ không cảm thấy điều đó là vinh hạnh, trái lại còn không thèm khác. Quyết cũng cảm thấy bất ngờ nhìn về phía Diêm Xuyên. Thiên Cơ Tông, đó chính là Tông Môn Cổ Sư Thần Bí Diêm xuyên trước mắt hắn thật sự cam lòng từ bỏ sao. Mạnh lăng thiên đứng ở bên cạnh vân tâm, đầy vẻ lo lắng. Diêm xuyên bị ấm đầu sao? Mình vì hắn đã bỏ ra bao nhiêu công sức? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r Quận 6 chương 49 phu thê kiếp trước. S. Ác mặt vân tâm cũng có chút khó coi. Chỉ có Triệu A Phòng, giờ phút này sắc mặt nàng phức tạp, thậm chí một phần sợ sệt. Ngươi không cần làm như vậy, không cần thiết phải kiên trì. Giọng nói Triệu A Phòng có chút run rễ. Lý Tư đứng bên cạnh cảm thấy bất ngờ nhìn Triệu A Phòng. Tại sao tâm tình của Triệu A Phòng lại kết động như vậy? Diêm xuyên lại quật cường lắc đầu nói. Có thứ ta có thể từ bỏ giống như với kế hoạch tạo thần này Nhưng có thứ ta nhất định phải kiên trì Bởi vì ta hiểu rõ nếu như ngày hôm nay ta từ bỏ Ngày mai ta sẽ phải hối hận đến cuối đời Nàng đã nói nàng sẽ nhanh chóng trở về tiên giới Ta nguyện ý lấy việc từ bỏ thiên cơ tôn để trả giá chứng minh với nàng tấm lòng của ta Nói xong, Diêm Xuyên lấy ra thế giới cành, nhìn về phía Triệu A Phòng. Triệu A Phòng nhất thời cứng nờ bất động. Đến đây đi. Ta sẽ không trách nàng. Hãy một lần tìm chứng cứ. Như vậy trong lòng của nàng và ta sẽ không hối tiếc nữa. Diêm Xuyên lại kêu lên. Mọi người đều cảm thấy mờ mịt nhìn thiên nữ, không biết Diêm Xuyên đang nói gì. Người khác không biết, nhưng trong lòng Triệu A Phòng lại cực kỳ rõ ràng. Từ lần đầu tiên khi Diêm Xuyên đưa ra, trong lòng Triệu A Phòng vẫn luôn trốn tránh. Trong lúc do niềm tin cùng tình cảm mâu thuẫn, khiến Triệu A Phòng không muốn nghiệm chứng sự thật này. Diêm Xuyên nói đúng. Triệu A Phòng cảm thấy có chút quen thuộc Triệu A Phòng làm sao không phải. Dường như từ sâu trong cảm xúc của mình Triệu A Phòng cảm nhận được điều đó, nhưng nàng không dám chạm vào. Nhưng cho tới bây giờ, Diêm Xuyên đã đẩy Triệu A Phòng vào góc chết. Cho dù không muốn thiên cơ tôm phụ trợ cũng phải xác nhận sự thực này. Đến đây đi. Diêm Xuyên lại kiên định nói vô số tu giả xung quanh đều cảm thấy mờ mịch không hiểu. Cho dù là đối thủ của Diêm Xuyên, giờ phút này quyết cũng không ngừng hiếu kỳ. Diêm xuyên lấy thế giới cành ra tính làm gì vậy. Ngươi, đâu cần phải làm như vậy chứ? Triệu A phòng tỏ ra khó xử cũng cảm thấy đáng tiếc cho Diêm xuyên. Bởi vì Triệ A phòngng biết Diêm xuyên đến từ tiên giới, Một khi sử dụng thế giới canh, sẽ để lại dấu tích phía mặt, vân tâm tất nhiên sẽ thủ tiêu tư cách của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên lại khẽ mỉm cười. Bốn biển không bằng lóng tay của nàng. Thân hình triệu A Phòng khẽ run lên. Dường như nàng cảm nhận được một khối băng cứng trong lòng mình bỗng nhiên nứt ra một đường nhỏ vậy. Không do dự triệu A Phòng đạp không bay về phía Diêm Xuyên. Trong chết mắt nàng đã đến trước mặt Diêm Xuyên Vô số tu giả xung quanh Lý Tư cũng há hốt ngồm ngạc nhiên Ngày ấy bệ hạ nói Triệu A Phòng là thê tử của mình Lẽ nào đó lại là sự thật Giờ phút này Vân Tâm và mọi người trong Thiên Cơ Tôn đều trở nên yên lặng Dường như bọn họ đã ý thức được điều gì Sắc mặt mọi người đều trở nên phức tạp. Tính đi! Diêm xuyên đưa thế giới cành ra. Triệu A Phòng cắn cắn môi trầm mặt một hồi lâu mới nói. Được rồi! Trên khu mặt Diêm xuyên hiện lên một nụ cười. Trong ánh mắt hắn càng lúc càng nhu tình. Diêm xuyên cầm lấy một đầu thế giới cạnh triệu A phòng dũi tay phải nhỏ nhắn của nàng ra cũng nắm lấy một đầu nói. Ta chỉ tính toán nhân duyên. Trong kiếp trước nếu như ngươi và ta có một đời là vợ chồng, sẽ xuất hiện một vòng sáng màu đỏ. Được. Diêm xuyên gật đầu một cái. Phu thệt. Quyết đứng bên cạnh liền giật mình. Hắn nhất thời đã hiểu rõ ý tứ của Diêm Xuyên Diêm Xuyên đến từ tiên giới Vậy Diêm Xuyên đã không có tư cách Diêm Xuyên không còn tư cách vậy chỉ còn sót lại Quyết Nhưng vào thời khắc đại thắng Quyết lại không cảm thấy hài lòng Trái lại hắn cảm thấy dường như mình vô cùng tiếc nuối vậy Trong miệng Triệu A Phòng đọc lên từng tiếng thần chú phức tạp, đồng thời, lòng bàn tay phát ra một đạo bạch quan. Vù vù ấm ấm. Trên thế giới cạnh, vô số phù văn dường như bắt đầu nhảy lên, giống như vần quanh thế giới cạnh. Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào thế giới cạnh. Hắn đang đợi vòng sáng màu đỏ. Một màu đỏ vòng sáng chính là một đời phu thê. Trong sự chờ mong trong lòng hắn cũng càng lúc càng lo lắng. Sau một nén nhanh, vù. Trên thế giới cành chậm rãi ngưng tụ ra một vòng sáng màu đỏ. Vòng sáng càng ngày càng rõ ràng. Chân nhu, nàng đúng là chân nhu, nàng đúng là chân nhu. Diêm xuyên hưng phấn kêu lên. Vừa kêu to, nước mắt của Diêm xuyên cũng trào ra. Chân nhu sống chân nhu sống lại Trái tim diêm xuyên đang run rẫy Kiếp trước Điều khiến hắn tiếc nuối lớn nhất Không phải một quốc gia bị diệt Mà chân nhu ngã xuống Mình lại không thể ra sức Thậm chí lúc đó hắn còn cảm giác được chân nhu đã hồn phi phách tán Nhưng hiện tại hắn lại phát hiện chân nhu còn sống Chân nhu còn sống. Diêm xuyên cực kỳ vui mừng. Các đại cường giả xung quanh lại có vẻ mặt không giống như. Yêu thiên thương lộ ra một tia hương phấn. Quyết lộ ra sự tiếc nuối Sao có thể, sao có thể như vậy được? Mạnh lăng thiên ở phía xa cực kỳ lo lắng kêu lân. Lý tư trầm mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Vân tâm lại khe khẽ thở dài Giờ phút này trên mặt Triệu A Phòng đã ứng hồng Mình đúng là chân nhu Mình đúng là chân nhu Trong những câu chuyện Diêm Xuyên đã kể trong mấy tháng qua sao Mình là chân nhu Nhất thời trong lòng Triệu A Phòng cực kỳ hoảng loạn Người trước mắt đúng là trượng phu của mình sao Chân nhu nhất thời không biết phải làm sao Khối băng cứng trong lòng nàng lại xuất hiện rất nhiều vết rạn. Nhưng dường như sự tình không đơn giản như vậy. Ngay lúc Diêm Xuyên đang cực kỳ vui mừng ánh mắt nhu tình nhìn về phía triệu A phòng trên thế giới cành lại có biến hóa. Vù! Bỗng nhiên trên thế giới cành lại xuất hiện một vòng sáng màu đỏ nữa. Lại một vòng sáng nữa. Cả diêm xuyên triệu A phòng đều ngạc nhiên nhìn vòng sáng kia. Vô số tu giả xung quanh cũng cực kỳ hiếu kìa. Phu thê hai đời. Từ phía xa vân tâm kinh ngạc nói. Vân tâm hiểu rõ hàm nghĩa của vòng sáng này. Nhưng kiếp trước có hai đời làm phu thê. Mức độ xác suốt này thật sự rất nhỏ. Vù lại một vòng sáng nữa xuất hiện phu thê ba đời. Một tu giả thiên cờ tôm cả kinh kêu lên, "Vù, phu thê 4 đời. Vù, vù. Phu thê 80 đời." Vân Tâm sợ hãi kêu lên một câu này, "80 đời? Rõ ràng suốt 80 đời đều là phu thê. Có thể như vậy sao? Không thể nào như vậy được. Không thể có loại xác suốt như vậy được." Vân tâm sợ hãi vọt tới. Giờ phút này triệu A Phòng cũng bị ghi chép trên thế giới cành làm bối rối. Chân nhu đã khiến triệu A Phòng nhất thời khó có thể tự xử. Nhưng trước mắt tại sao lại bỗng nhiên biến thành phu thê 80 đời? 80 đời! Ta chuyển sinh 80 lần rồi sao? Hơn nữa nàng và ta đều là phu thê. Diêm xuyên kinh ngạc nói. Triệu A Phòng dường như quên mất hoang mang, nhìn những phòng sáng này, đầy kinh hãi. Sai rồi sao? Khẳng định nghĩ sai rồi. Triệu A Phòng lắc đầu một cái cự tuyệt. Không, sẽ không sai. Nàng là xoáng mạng sương. Ta thả hết kháng cự để nàng tính toán. Vậy chúng ta đã chuyển thế 80 lần. 80 đời làm phu thê Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 6 chương 50 80 đời Giờ Y E Mân nhất thời kêu lên U V K W W -m. Triệu A Phòng ngật đầu một cái Nói xong Bạch Quang trong lòng bàn tay Triệu A Phòng phát ra càng thịnh hơn Nàng xâm nhập vào từng vòng sáng. Thế nào? Diêm xuyên hỏi. Sắc mặt triệu A phòng trở nên phức tạp. Ta thấy được, đời thứ nhất, ngươi và ta là con trai, con gái của hai tộc trường thù địch, lại tự định chung thân. Cuối cùng chúng ta bị hai gia tộc liên thủ tiêu diệt. Chân mày Diêm xuyên nhớ lại. Đời thứ hai, ngươi và ta đều là phàm nhân. Làm bạn đến già sau đó chết Đời thứ ba Vẫn là phạm nhân Ngươi là đồ đệ của ta Chúng ta kết hợp Làm thế nhân phỉ nhổ Cuối cùng cùng nhau tự sát vì tình Đời thứ tư Đời thứ 80 ta là chân nhu Triệu A phòng nhìn những hình ảnh mình đã tính toán ra được Trong lúc nhất thời, cả người nàng có chút chết. Khối băng trong lòng nàng không ngừng sụt đổ. Nhìn hình ảnh của từng đời này, nàng cảm giác dường như tự mình trải qua. Nước mắt Triệu A Phòng dần dần chảy xuống. Ta đã thấy được sắc thái. Ta hiểu rõ lời ngươi nói ngày đó rồi. Triệu A Phòng nhìn Diêm Xuyên bỗng nhiên vẽ mặt phức tạp đến cực điểm nói chân nhục. Diêm Xuyên hài lòng cười, phu thê 80 đời, liên tục suốt 80 đời. Tuy rằng Diêm Xuyên không có cách nào nhìn thấy được mấy chục kiếp trước kia, nhưng giờ phút này biết rõ là sự thật. Vậy đã đủ rồi. Vân Tâm đứng bên cạnh, sắc mặt phức tạp, "Ngươi tự tiên giới đến?" Vân Tâm khe khẽ thở dài, Không ta vẫn là triệu A Phòng. Triệu A Phòng chảy nước mắt, lắc đầu một cái. Được rồi. Chỉ cần vẫn là nàng là được rồi. A Phòng theo ta trở về đi thôi. Đời này, chúng ta sẽ không tách ra nữa. Diêm xuyên tiến lên một bước. Triệu A Phòng nhắm mắt lại, dường như đang giải du, giải dụ giữa kiếp trước và kiếp này. Ngay vào thời khắc diêm xuyên chờ mong trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Âm! A Phòng! Sau tiếng nổ vang trong hư không truyền tới một giọng nữ tử. Triệu A Phòng giật mình một cái ngẫm đầu nhìn lên bầu trời. Vô số tu giả cũng ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Sau khi nữ tử kia kêu lên một khí thức khủng bố phát ra. Nhất thời khiến vô số tu giả xung quanh phải giật mình Tiên nhân Hơn nữa còn là một cực kỳ tiên nhân mạnh mẽ Sắc mặt mạnh lăng thiên biến đổi một hồi nói Sư Tùng Triệu A Phòng nhìn lên không trung Một đạo bạch quan xuất hiện Bao phủ lấy triệu A Phòng Trở về đi Bên trong bạch quang, Giọng nói kia lại vang lên Vẽ mặt Triệu A Phòng nhất thời trở nên phức tạp, nàng lại nhìn về phía diêm xuyên. Trở về đi. Bên trong bạch quan, giọng nói kia vẫn không ngừng thúc ruột. Sư Tôn, đệ tử. Thần sắc Triệu A Phòng phức tạp nói, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chuyện của ngươi, sư phụ đã biết được. Nhưng muôn dân sắp bị diệt, hãy bỏ đi tư tình nhi nữ. Bỏ đi Bỏ đi Trong giọng nói lộ ra sự bi thương Triệu A Phòng nhất thời khóc không thành tiếng Diêm xuyên lại nhớ mày nhìn lên bầu trời Ngươi là sư tung của A Phòng sao? A Phòng là vợ của ta Là thê tử 80 đời Trời định chúng ta là phu thê Ngươi có tư cách gì chia rẽ chúng ta? Dung dế như ngươi thì biết gì về thiên mệnh Trong bạch quan truyền tới một giọng nói phẫn nộ Diêm xuyên đang muốn mắng tiếp Đột nhiên Triệu A Phòng lại mở miệng nói Không, không nên nói sư tung của ta Diêm xuyên khẽ nhớ mày Ngươi và ta chung quy vẫn có thể gặp lại Sư tung và sư tổ lại Triệu A Phòng lắc đầu nói Lúc này Diêm Xuyên mới không tiếp tục nói. 80 đời. Ha ha, tám đời. Triệu A Phòng không ngừng rơi lệ. A Phòng. Diêm Xuyên ôm nhu nói. Triệu A Phòng cắn cắn môi, thoáng nứt nở nói. Nếu như Duyên không ngừng, đến tiên giới nhận lại. Nói xong Triệu A Phòng thả thế giới cành ra, đạt không bay vút lên trời. A phòng Diêm xuyên kêu lên Trong mắt triệu A phòng Nước mắt không ngừng tuôn rơi Nhưng nàng cũng không dám Quay đầu lại nhìn Nàng bay vút lên trời Theo bạch quang kia Trong nháy mắt xông lên cửu tiêu Trong chết mắt đã không còn nhìn Thấy hình bóng của nàng nữa Nàng đã vào tiên giới Trong tiên giới A phòng Rất nhanh sẽ gặp lại thôi. Một giọng nữ khuyên lơn. Sư tôn trong lòng đệ tử rất khó chịu. Triệu A Phòng gào khóc nói. Triệu A Phòng đi rồi, chỉ lưu lại một mình Diêm Xuyên đầy vẻ thất vọng mất mát. Xung quanh hoàn toàn lặng lẽ. Qua một hồi lâu, Diêm Xuyên mới có phản ứng. Ha ha ha ha ha ha, ha thương thiên. Tiên giới. Dung dế sao biết thiên mệnh Ta còn là dung dế Ha ha ha ha Giọng nói của Diêm Xuyên đầy thê lương Hắn cười lớn Trong tiếng cười Sắc mặt Diêm Xuyên càng ngày càng biến thành dữ tận Một lần đã kích Không những không đánh gục Diêm Xuyên trái lại Còn khiến giả tâm của Diêm Xuyên hung hăng dâng cao Vèo, vèo Từng thân ảnh nhanh chóng bay tới. Mạnh Lăng Thiên, Lý Tư, Đông Phương Chính Phái, Lưu Cẩn tất cả đều hạ xuống trước mặt Diêm Xuyên. Giờ phút này, mệnh trận tước thần của Thiên Cơ Tôn đã chậm rãi lui lại. Bởi vì kết quả đã có. Hiện tại không cần đại trận này nữa. Bệ hạ. Lưu Cẩn thoáng lo lắng nói. Sắc mặt Diêm Xuyên chậm rãi trở nên nghiêm túc, đồng thời trong mắt lộ ra hung quang trầm lạnh. Chậm không có chuyện gì. Diêm Xuyên áp chế nỗi lòng nặng nề của mình. Diêm Đế, vô cùng xin lỗi. Ngươi không thể tham dự kế hoạch tạo thần. Đồng thời, vẫn xin thực hiện lời hứa ngày ấy trao trả lại thế giới cành. Vân Tâm tiến lên một bước nói. Vân tâm mở miệng, kết quả đã đi ra. Diêm xuyên mất đi tư cách, chỉ còn lại quyết. Mạnh lăng thiên đứng bên cạnh, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lý tư lại trầm mặt không nói. Một đám thần tử đại trăng đều nhìn về phía Diêm xuyên, nhất thời thần tình phức tạp. Diêm xuyên chậm rãi xoay người lại, bởi vì lúc trước khuôn mặt trở nên giữ tợn. Giờ phút này vẫn hàm chứa một sát khí Vân tâm khẽ nhíu mày Vân công chủ lời ta đã nói tự nhiên sẽ thực hiện Ngươi thì sao Diêm xuyên nhìn về phía vân tâm Trên mặt vân tâm nhăn lại Sau đó chậm rãi giãn ra Hắn ngật đầu nói Diêm đế yên tâm Mời nói ra điều kiện thứ hai Diêm xuyên nhìn một đám đệ tử thiên cơ tung tiếp theo đưa thế giới cạnh ra nói. Điều kiện thứ hai. Các đệ tử thiên cơ tung. Trong vòng một năm không được tiến hành bất kỳ suy tính nào đối với đại trăng ta. Ách! Vân tâm thoáng nhướng mày. Điều kiện này có thể làm trái với niềm tin của các ngươi không? Diêm xuyên hỏi. Vân tâm thoáng cười khổ một hồi cuối cùng gật đầu nói Vân tâm ta bảo đảm Được Diêm xuyên gật đầu một cái, Sau đó đưa thế giới cạnh ra Vân tâm có chút kiếp động nhẹ nhàng tiếp nhận Vân tâm kiểm tra một hồi Lập tức đưa cho lão già một thiên cơ tôn đứng phía sau Một đám đệ tử thiên cơ tôn kiếp động truyền lại cho nhau Vân tâm lại nhìn Diêm xuyên thoáng thi lễ nói. Đa tạ Diêm đế thành toàn. Diêm xuyên nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tiếp đó, Diêm xuyên nhìn về phía Quyết nói. Chúc mừng yêu đế. Quyết khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Đa tạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 6 chương 51 lý tư đi theo. Giờ. Y, e, mương, xuyên gật đầu nói. Thần tử đại trăng theo chậm trở về đi thôi. Vâng. Một đám thần tử ầm ầm lên tiếng trả lời. Chờ một chút. Mạnh lăng thiên bỗng nhiên kêu lên. Giờ phút này, vẻ mặt mạnh lăng thiên đầy lo lắng. Diêm xuyên chủ động từ bỏ cơ hội. Vì sao lại như vậy? Ồ! Hai mắt Diêm Xuyên hiếp lại nhìn về phía Mạnh Lăng Thiên. Vẽ mặt Mạnh Lăng Thiên có phần phức tạp nhìn Diêm Xuyên, sau đó lại nhìn Quyết đứng bên cạnh cuối cùng lại nhìn Lý Tư. Hình như hắn đang hối hận về quyết định sai lầm của mình vậy. Quyết giật mình, nhất thời hiểu rõ sự ngại ngần của hắn. Mạnh Lăng Thiên Lý Tư là đại biểu thư viện Cự lộc gia nhập đại trăng sao Quyết nhất thời kêu lên Không sai Trên mặt mạnh lăng thiên thoáng có chút vui mừng Giờ phút này đế triều yêu tộc ta cầu hiền như nhiều khác Nếu như Lý Tư không tức giận Đế triều yêu tộc ta nguyện lấy tước vị bá tước chức quan ngũ phẩm Không biết hai vị nghĩ thế nào